Ta ý quay về phòng, bắt máy, hóa ra là Tiểu Lâm. Ta ý, sao cô không đi làm? Nghĩ ngợi một lúc, cô đành nói. Hôm qua tôi tăng ca suốt đêm nên sáng nay ngủ quên. Không phải là cô đã đi uống rượu chứ? Tiểu Lâm hỏi. Không, tôi mà uống rượu là sẽ nổi cơn điên đấy. Ta ý cười. Cũng mày, lần trước cô không lên cân. Nếu không là tiên sinh Tiểu Lâm vừa nói được một nửa thì chợt gật bắn người.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 Nhưng nề trạch lương lại không chủ động mở lời Im lặng lúc lâu, tả ý đành nói trước Lễ thiên sinh, tôi là tá ý ừ. Chậm rãi tuôn ra một chữ, hạt như tin nhắn ấy Và nó đã chứng minh cho giọng điệu trong tưởng tượng của tả ý Điềm nhiên đến có hơi ngạo mạn Tôi muốn hỏi thăm xem vết thương của anh có đỡ hơn không Câu hỏi rất lễ phép, vẫn ổn